Kẻ lòng giả khó lường thật sự, thông qua loại pháp khí này, rất khó để mà kiểm tra. Đợi tới sau khi khoa cử chấm dứt, người thông qua khoa cử mới có thể bị thẩm tra càng thêm cẩn thận. Sau Lý Mộ, Lý Tứ cũng rất nhanh thông qua thẩm tra. Khi mà hai người một lần nữa đi đến trong sân, một vị quan viên từ bên ngoài vội vàng đi vào nói với mấy người bọn chú trọng, Thật ngại, bản quan đã thứ chậm rồi. Lại bộ Thị Lan nhìn hắn, nhíu mày nói, Khoa cử chính là một việc lớn của điều đình, Lưu thị Lan có thể nào không để tâm như thế? Xin xin lỗi, xin lỗi. Quan viên đó ái náy nói một câu, bỗng nhiên che miệng ho khan, thế mà có tơ máu từ trong miệng ho ra. Mấy tên quan viên bị dọa cho giật mình dỗ vàng nói: "Lưu đại nhân, đây là làm sao vậy?" Quan viên đó khỏa áo nói: "Đêm qua tu hành xuất hiện đường rẽ đã bị nội thương, mà không sao, không sao." một quan viên nói lưu đại nhân nếu không đi về phủ nghỉ ngơi đi nơi này đã có chúng ta rồi không có xảy ra chuyện gì đâu lưu đại nhân bảo trọng thân thể quan trọng hơn quan viên đó lắc đầu nói hòa cử chính là chuyện quan trọng của triều đình bản quan có thể nào tự tiện tạm rời cương vị một chút thương thế nho nhỏ không có gì đáng ngại lý mộ lúc này đã biết được thân phận người này hắn chính là tân nhậm lễ bộ thị lan Lần trước Lý Mộ bị du hãm, người này là kẻ được lợi lớn nhất. Ở lúc lễ bộ thiếu nhân thủ, lại đối mặt với Hoa Cử, cần gấp quan viên chủ trì, vừa mới điều nhiệm lễ bộ Lăng Trùng, gã ngoại lệ được đề bạc làm lễ bộ thị lan ít nhất miễn đi 10 năm phấn đấu. Thấy gã cũng ho ra máu, vẫn không có quan viên không tin tưởng hỏi, Lưu đại nhân, ngài thật sự không sao chứ? Lão nhanh cái vết máu khóe miệng nói, không sao mọi người thấy vậy trong lòng không khỏi dân lên sự kính trọng. Trước hôm nay bọn họ nhắc tới cái vị lễ bộ thị lang này, còn chỉ cho rằng gã là một trường hợp gặp may mắn mới leo đến vị trí này. Bây giờ xem ra người này đối với bản thân cũng ác như thế, có thể leo lên vị trí hôm nay tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Lý Mộ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại người hung dữ này, không khỏi đánh giá thêm dài lần. Phát hiện vị lễ bộ thị lang Trừ ác đối với chính mình, bộ dạng cũng rất là túng lãng. Tuy còn không bằng thôi minh yêu dị như vậy, nhưng mà tuyệt đối cũng tính là Mỹ Nam Tử. Lễ bộ Thị Lan cũng chú ý tới hắn chấp tay nói, vậy này chính là lý mộ đại nhân, thật kính thật kính. Lý mộ hướng gã ôm quyền nói, Lưu đại nhân đã vì triều đình thật đúng là dốc hết tâm quyết. Lưu Thành cười cười nói, bản quan làm chỉ là việc thuộc bổn phận thôi. So ra kém lý đề nhân Làm ra cống hiến cho triều đình Hai người khen tặng vài câu Bỗng nhiên nghe được một bên Truyền đến cái tiếng khắc khẩu Dựa vào cái gì không cho ta thí Mang khảo dẫn trả lại cho ta đi Đi đi đi Đứng ở chỗ này chậm trễ người khác Lý mộ quay đầu nhìn Thấy một bóng người quen thuộc ngụy bằng đã bị hai sai nha của hình bộ đẩy ra Sắc mặt đỏ lên Đang tranh cãi cái gì với bọn họ lý mộ rất nhanh đã biết được nguyên nhân nếu ngụy bằng là tới hình bộ xét duyệt tư cách khoa cử gã có khả năng rất lớn sẽ không có thông qua phụ thần của hắn hộ bộ viên ngoại lang ngụy rằng vừa mới bị nữ hoàng miễn chức vừa theo quy củ ngụy gia trong dòng ba thế hệ đều không thể tham gia khoa cử ngụy bằng bây giờ là con trai của tội thần tự nhiên không có khả năng thông qua hình bộ thẩm tra chu trọng đi qua nhìn ngụy bằng một cái Hỏi cái tên sai nhà hình bộ kia. Chuyện gì vậy? Sai nhà đó, cơm người nói, bậm đại nhân, người này là con của tội thần, theo luật không thể tham dự khoa cử. Chú Trọng nói, hộ bộ viên ngoại lan dính tội là ở sau khi mà hắn lấy được khảo dẫn. Hình bộ thẩm tra chỉ là thẩm tra cái hạng người rắp tâm bất lương. Hắn đã có khảo dẫn thì có tư cách tham gia khoa cử. Hình bộ không có quyền tước đoạt cái quyền tham gia khoa cử của hắn. Thái Lan đại nhân đã mở miệng sai nha hình bộ kia, không có dám nhiều lời, ngoan ngoãn mang khảo dẫn trả lại cho Ngụy bằng. Ngụy bằng tiếp nhận khảo dẫn, hướng Chu Trọng không người nói, cảm tạ đại nhân. Chu Trọng thản nhiên nhìn hắn nói, bản quan làm việc theo luật. Lý Mộ trái lại không ngờ Chu Trọng đã giải dây cho Ngụy bằng, nói từ trên nguyên tắc, Ngụy đằng đã trở thành tội thần, Ngụy gia ba đời không có thể khoa cử, làm con Ngụy đằng Ngụy bằng ngay cái tư cách tham gia khoa cử cũng không có. Hình bộ tịch thu khảo dẫn của hắn là có căn cứ về luật. Lý do của Chu Trọng nếu truy cứu kỹ có một chút không đứng vững, nhưng ai bảo hắn là hình bộ thị lang, đưa ra cái lý do nghe qua có một chút đạo lý như vậy, hắn bảo vệ Ngụy bằng, sai nha của hình bộ nào có dám nói nhiều. Quan viên lại bộ, lễ bộ, tổng chính tự cũng không có gì loại chuyện không có quan trọng này mà đứng ra phản đối hắn. Sau khi mà xét duyệt xong, Lý Mộ và Lý Tứ liền rời khỏi hình bộ. Theo đội ngũ ở cửa hình bộ mắc máy, lại có một thí sinh bước vào nha phòng, tiếp nhận quan viên hình bộ dò hỏi. Tên họ, Tân Hảo, quê quán, quận Ngọc Sơn. Ở ngoài nha phòng, nghe được cái tên này, ánh mắt của lễ bộ Thị Lan Lưu Thành khẽ lóe lên, bỗng nhiên nói. Đây là lần đầu tiên khoa cử của triều đình đối với Đại Chu ý nghĩa trọng đại, Chỉ sợ sẽ có các phương thế lực ý đồ đảo loạn khoa cử, chúng ta phải cẩn thận. Tông chính Thiếu Khanh nói, chính là bởi vì vậy mới có hình bộ hôm nay thẩm tra. Lưu Thanh khẽ lắc đầu nói, theo ý của bạn Hoàng, pháp bảo hình bộ dùng để phát hiện nói dối, trái lại càng như là một cái bài trí, người trong lòng bình thẳng tất nhiên không sợ, kẻ thật sự trong lòng có quỷ, giảm đến hình bộ cũng nhất định có thể dựa vào không sợ pháp bảo này. Tổng chính Thiếu Khanh nghĩ nghĩ gật đầu nói. Lưu Thị Lan nói có lý, nhưng cũng không có khả năng đối với tất cả mọi người đều nhiếp hồn, su hồn. Cái này không chỉ khó có thể thi hành, cũng rất dễ dàng tạo thành hỗn loạn. Lưu Thành lắc đầu nói, tự nhiên không cần nghiêm tra mọi người, chỉ cần là hướng một ít người có hiểm nghi trọng đại, thẩm tra nghiêm khắc một chút, thì có thể bóp chết đại bộ phận phiêu lưu. Lại bộ Thị Lan kinh thường hừ một tiếng nói, nói thì nhẹ nhàng, chúng ta làm sao mà biết người nào nên hoài nghi, người nào không nên hoài nghi. Chương 477 Ma tông nằm dùng Lưu Thanh nhìn hắn nói, mọi người đều biết Ma tông nằm dùng bình thường là đều yêu cầu cái bộ dạng tuấn mỹ, thôi mình chính là một ví dụ khoa cử sự tình liên quan trọng đại, đối với thí sinh có bộ dạng quá tú mỹ, thẩm tra nghiêm khắc một chút cũng không đủ tông chính thiếu thành sau khi tự hỏi nói, ta cho rằng lưu đại nhân nói có đạo lý, khoa cử liên quan đến tương lai của triều đình, cho dù được cẩn thận như thế nào cũng không đủ, nếu sau này phát hiện chỉ sợ chúng ta khó thoát trách nhiệm. mấy người sau khi mà thương lượng với nhau đều đồng ý đề nghị của lưu thanh, chẳng qua tốn thêm một ít công phu, nếu có thể mang phiêu lưu về sau có thể bùng nổ bóp chết một chút cũng đáng làm. lưu thanh thuận tay chỉ cho một thí sinh từ trong nhà phòng đi ra nói, "Ngươi qua đây một chút đi." Thí sinh đó có bộ dạng đoan chính tuẩn tú, tủ, có một chút thấp thọm đi tới hỏi, "Đại nhân có gì dặn dò?" Lưu Thanh hỏi, "Ngươi tên là gì?" Thí sinh đó nói, "Đệ tử là Tân Hạo." Lưu Thanh nhìn đám người có chu trọng nói, "Bộ dạng của vị thí sinh này xem như cực kỳ xúc chúng, không bằng từ hắn bắt đầu đi." Bản quan gần đây đã tu hành bị thương rồi Không có thể điều động quá nhiều pháp lực Chỉ sợ là cần phiền các đại nhân thôi Chú Trọng đi ra nói Được để cho bản quan đến đi Trên mặt của thí sinh đó Có một chút ngạc nhiên cùng lo lắng Không rõ nguyên nhân nói Đại nhân làm cái gì vậy Lưu Thanh dỗ dỗ bờ của khoáng nói Không cần lo lắng Chỉ là tiến hành một cái nhiếp hồn đơn giản Đối với người thôi Nếu không có vấn đề gì Tự sẽ thả người rời khỏi Thí sinh đó với bộ mặt mê mang nói vì, vì sao cũng chưa từng nói hôm nay thẩm tra phải nhíp hồn chứ Người khác sao đều không cần giấy Lưu Thành an ủi hắn Đừng có sợ chú đại nhân chỉ là đơn giản hỏi người mấy vấn đề Sau khi mà hỏi xong thì có thể đi rồi Người trẻ tuổi tên là Tân hậu vẻ mặt tuy là bình tĩnh Nhưng mà nỗi khinh quản trong lòng đã đến cực điểm rồi Cái gì đại nhân kia cũng chưa từng nói cho hắn Hình bộ lần đầu thẩm tra cần phải nhiếp hồn. Hắn chỉ là nói trong triều có người của bọn họ sẽ giúp cho mấy người bọn họ thông qua khoa cử. Hơn nữa tránh thoát thẩm tra sau này. Dưới tình huống trước đó không có chuẩn bị, hắn không thể cam đoàn mình ở lúc bị nhiếp hồn, không có nói ra một ít chuyện không nên nói. Lưu Thanh nhìn hắn chần chừ hỏi, thế nào có vấn đề sao? Tân Hạo lắc lạc đầu nói, à không, không có. Hắn không có kháng cự còn có khả năng lừa dối qua ải, chỉ cần hơi biểu hiện ra một ý kháng cự, chỉ sợ lập tức sẽ lộ ra dấu vết. Vì cam đoan không một chút sơ xuất, hắn trước đó đã lấy được một phần hồ sơ bí mật. Trong hồ sơ, ghi lại chi tiết tin tức của đại bộ phận quan viên trong triều. Hình bộ Thị Lan chu trọng này có thực lực cảnh giới thứ 5 mà hắn từng vì phản kháng nhiếp hồn, cố ý tôi luyện tâm trí. Lấy thực lực hình bộ Thị lang hình bộ Thị Lan Hắn là không có khả năng công phá phòng tuyến trong lòng của hắn. Nghĩ đến đây, hắn yên tâm hơn rất nhiều. Hắn chủ động đi đến trước mà có chú Trọng nói, vị đại nhân này có thể bắt đầu rồi. Chú Trọng gật gật đầu nói, nhìn vào mắt của bản quan đi. Tân Hậu ngẩn đầu nhìn vào mắt của hắn, chỉ cảm thấy mắt của đối phương bỗng nhiên biến thành block xoáy, giống như muốn mang toàn bộ... <cười> giống như muốn mang toàn bộ tâm thần của gã đều hấp dẫn vào, nhưng mà tâm trí của gã vẫn cực kỳ kiên định tuy trong mắt lộ ra vẻ mê mang biểu hiện ra cái bộ dáng đã bị nhiếp hồn nhưng mà thật ra ở sâu trong nội tâm vẫn còn duy trì tỉnh táo Tân Hảo cho rằng chú trọng đã lập tức đặt câu hỏi nhưng mà gã rất nhanh phát hiện chú trọng nhiếp hồn cũng chưa có dừng lại trái lại dòng xoáy trong mắt của hắn xoay tròn càng lúc càng nhanh Càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức một bộ phận tâm thần của gã dùng để bảo trì thần trí kia cũng không chịu khống chế đã bị dòng xoáy đó hút vào. Tân Hảo dưới sự cả kinh muốn lập tức rời tầm mắt. Lại ở vào thời khắc này, tốc độ lốc xoáy trong mắt của Chu Trọng xoay tròn đạt đến đỉnh phòng mang tâm thần của gã hoàn toàn khống chế. Không biết qua bao lâu Tân Hảo mới một lần nữa nhận ra ý thức trở về. Hắn nhìn thấy Chu Trọng Mặt không có biểu cảm nhìn hắn Dài tên quan viên đứng ở chung quanh hắn Mặt lộ vẻ chấn động Tần Hậu ý thức được cái gì đã xảy ra Không một chút do dự Thúc giục một món pháp bảo đã sớm giấu trong tài áo Thân thể của gã biến mất tại chỗ Một lần sau xuất hiện Gã đã ở ngoài hình bộ Gã dán trên người một lá bùa Bóng người quá thành một luồng hào quang Hướng xa xa bay nhanh đi Muốn chạy sao quả nhiên là ma tông nằm dùng bọn chúng to gan thật mấy đạo khí tức từ trong khuôn viên hình bộ phóng lên cao hướng về phương hướng của gã biến mất lướt nhanh đi biến cố đột nhiên xảy ra khiến cho thí sinh còn đang xếp hàng ở ngoài hình bộ đứng ngay ra tại chỗ đầu đường thần đô lý mộ vừa mới tách ra với lý tứ đang định về nhà bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía sau trên bầu trời có một bóng người lướt nhanh qua trong thần đô Trừ phim tình huống đặc thù, cấm ngự không có phi hành phía sau người này còn có mấy bóng người đuổi theo không tha. Ở trong mấy bóng người đó, lý mộ đã nhận ra khí tức quen thuộc. Sau khi phản ứng lại, hắn nâng một tay, một luồng hào quang màu vàng từ trong tay áo bay ra. dùng một tiếng, sau một tiếng xé gió, bóng người bay trước mặt khựng lại. Thân thể đã bị một sợi dây thần màu vàng trói chặt. Pháp lực trong cơ thể cũng đã bị nhanh chóng giam cầm. Trực tiếp từ không trung ngã xuống Bị ngã đến ngất đi Khi mà Lý Mộ đến bên cạnh của hắn Mấy bóng người khác từ trên trời hạ xuống Hắn nhìn chu trọng hỏi Đây là cái chuyện gì chu trọng nhìn thoáng qua người nọ Trên mặt đất nói Người này là ma tông nằm dùng Sau khi bị bản quan dùng nhíp hồn thuộc hỏi ra Ý đồ đào tẩu Đà tạ Lý Đại Nhân đã ra tài giúp đỡ Lý Mộ nói thuận tay một chút thôi Ta không có ra tay, các ngươi cũng có thể bắt được hắn mà. Sau đó, hắn có một chút kinh ngạc hỏi. Các ngươi như thế nào phát hiện hắn là ma tông nằm dụng? Chu Trọng nói, người này có bộ dạng tuấn lãng dẫn tới Lưu Đại Nhân hoài nghi. Bản quang sau khi mà giết hồn đổ gián, quả nhiên phát hiện hắn là ma tông nằm dụng. Lại bộ thị lan nhìn Lưu Thanh nói, Lưu Đại Nhân thật đúng là tuệ nhãn như đuốt, liếc một cái có thể nhìn thấu thân vạn quán. Lưu Thành khoát tài áo nói, bán quan nào có bản lãnh này, bán quan chỉ là trùng hợp dẫn khí tốt mà thôi. Tông chính Thiếu Khanh cảm tháng nói, Lưu Đại Nhân mấy ngày nay dẫn khí quả thật là rất tốt. Vừa mới điều nhiệm lễ bộ, đã gặp được lễ bộ Thị Lan gặp chuyện, lại gặp đúng lúc khoa cử lễ bộ thiếu người, đặc biệt thăng lên làm Thị Lan. Lần này thẩm tra đưa ra đề nghị người đầu tiên đã gặp được Ma Tông nằm dụng. Cái phần dẫn khí nhiệt quán thật sự không ai có thể bằng được rồi. Chương 478 Khoa Cử Trong một thời gian ngắn ngủ này, chú Trọng đã hoàn thành sưu hồn đối với người này. Hắn trầm giọng nói, hắn còn có ba đồng đảng ở khách sạn, các dị đệ nhân, theo bản quan cùng nhau đến, bắt mấy cái tên ma tông nằm dùng đi. Hình bộ ngày đầu tiên xét duyệt đã tra ra được ma tông nằm dùng lấy thân phận thí sinh mưu toan trà trộn vào khoa cử nếu để cho bọn họ may mắn thông qua khoa cử lại tránh thoát thẩm tra về sau không biết sẽ mang đến bao nhiêu phiền toái cho triều đình ngoài ra thông qua su hồn đối với bốn người này biết được triều đình đại chu còn có ma tông nằm dùng tin tức này ở trong triều nhất là một cơn sóng gió không nhỏ nhưng mà về thân phận cái tên nằm dùng đó bốn người kia cũng không biết Điều đình chỉ có thể đợi người này chủ động bại lộ mới có khả năng phát hiện ra. Nghĩ thôi minh kia đã nằm dùng hơn 10 năm, bất ngờ bị phát hiện. Ai cũng không biết thôi minh kế tiếp sẽ là ai. Lễ bộ Thị Lan vừa mới thăng nhiệm, trong sự kiện lần này, Công lao không thể nghi ngờ lớn nhất. Nếu không phải là hắn đề nghị, bốn gã nằm dùng ma tông này sẽ không bị phát hiện sớm như vậy. Đối với Lưu Thanh thăng nhiệm lễ bộ Thị Lan, Trong triều vẫn có một chút tin đồn, cho rằng hắn có thể có địa vị hôm nay là dựa vào dẫn khí. Nếu không phải là tiền nhiệm lễ bộ Thị Lan gặp chuyện, lễ bộ lại thật sự không có người, vị trí này như thế nào cũng không có tới lượt hắn. Một lần này, những người này toàn bộ ngầm miệng. Dẫn khí cũng là một loại thực lực. Vì sao mỗi lần có dẫn khí tốt đều là hắn, đã có thể nói lên tất cả. Sau lần này, bản thân của Lưu Thanh, Tuy chưa được thưởng, nhưng phu nhân của hắn lại đạt được thân phận mệnh phụ. Ý nghĩa này, cái vị tân nhậm lễ bộ thị lan và người nhà quán đã thật sự bước vào giai tầng quyền quý của thành đô. Lưu Phủ Trong thư phòng, Lưu Thành bốn ngón tay, trong hư không bỗng dưng xuất hiện một ngọn lửa. Một cái gương đồng ở trên bàn chậm rãi bay lên, sau khi bị ngọn lửa đó bao dây nhanh chóng quả tan cuối cùng quá thành một dũng nước đồng hoa cử là cái nôi quan viên của đại chu Lý Mộ đoán thế lực đốn địch với đại chu hẳn sẽ không có bỏ qua cơ hội lần này nhưng mà cũng không ngờ ma tông lại to gan lớn mật như vậy chỉ tiết là bọn họ hào hết thiên Tân dạng khổ đã thông địa phương đưa nằm dung đến thần đô cuối cùng lại thua ở nơi không ngờ được nằm dung là bởi vì cái bộ dáng quá đẹp trai mà bị hoài nghi Chuyện lần này qua đi, chỉ sợ là ma đạo mấy tông, khả năng lớn sẽ bỏ qua thói quen trong mặt mà bắt hình dông rồi. Cái bộ dạng càng đẹp, càng tuấn tú nằm dùng, càng dễ dẫn tới hoài nghi, cũng càng dễ bại lộ. Đương nhiên, cái này đối với triều đình mà nói, cũng không hẳn là một chuyện tốt. Ma tông, nếu bỏ thói quen trong mặt mà bắt hình dông, độ khó tìm được nằm dùng của triều đình tất nhiên lớn hơn nữa. Chuyện thôi minh cùng với hình bộ thẩm tra, làm cho lý mộ ý thức được mà đạo thẩm thấu đối với triều đình đại chu đã đến trình độ bất chấp thủ đoàn thế này trải rộng ở tổ châu tựa như là tổ chức khủng bố rồi quấy động mưa gió ở các quốc gia đại chu nhìn như là cường đại nhưng mà trong triều đình bị đảng mới đảng cũ phân cắt ngoài cái nỗi lo nội bộ quả ngoại xâm cũng không thiếu quỷ dực yêu quất muốn đi ra khỏi u đô cùng với dùng đất mang quang lông tộc Cũng không có muốn dịnh viễn ở đáy biển u ám Các nước xung quanh nhìn như là thần phục sau lưng có thể đã sớm có nội bộ lục đục Vui vẻ nhìn thấy đại chu tiêu dông sụp đổ Lại thêm ma tông ăn mòn, Quốc gia lớn phồn dinh hưng thịnh này Thật ra đã tủ trăm ngàn lỗ rồi Nữ hoàng đã sớm ý thức được một điểm này Nàng không có muốn làm hoàng đế Lại không thể không ngồi ở vị trí đó Toàn bộ Đại Chu chỉ có nàng ngồi trong vị trí đó mới có thể khiến cho tất cả mọi người tin phục. Một khi mà nàng bỏ cuộc, đảng mới cùng cho đảng cũ tất nhiên nhấc lên một phần tranh lớn hơn nữa. Đến lúc đó, dưới loạn trong giặc ngoài, gian sơn của Đại Chu có lẽ sẽ dừng lại ở đương triệu. Nàng cũng sẽ trở thành một vị hoàng đế cuối cùng trong lịch sử của Đại Chu. Nữ hoàng khẳng định không muốn trở thành vua mất nước cho nên cái thứ nàng bây giờ phải đối mặt. Thật ra là cảnh ngộ lưỡng nàng. Lý mộ ngồi bên cạnh bàn đá trong sân, nhìn nữ hoàng đang cùng chỉ tiểu bạch trong giường hoa tử hoa. Nghĩ áp lực một quốc gia hương dông đều đặt trên thân của một nữ tử là nàng. Nàng sẽ xuất hiện tâm ma hoặc là tình huống phân cách phân liệt cũng sẽ không có kỳ quái. Chuyện khoa cử, hắn còn cần để tâm hơn một chút. Chỉ có thông qua khoa cử, hắn mới có tư cách gánh giác thêm vài phần áp lực cho nữ hoàng. Ở trong bầu không khí khẩn trương của thành đô, lần đầu tiên khoa cử của đại chu từ trước đến nay đúng hạn mà tới. Đây cũng là lần đầu tiên từ trước đến nay triều đình lần đầu dòng qua bốn đại thư diện có được quyền lực tuyển quan. Chế độ khoa cử là trung thư tỉnh tốn thời gian hơn một tháng mới có thể chế định ra. Thí sinh cần trong vòng ba ngày hoàn thành bốn khoa thi. Bốn khoa này, ba khoa trước vẫn là khoa văn, phân biệt là toán học. Hình luật, sách luận, một khoa cuối cùng là giỏ khoa, khảo sát tu vi của thí sinh. Trong đó, ba khóa trước quan trọng nhất, tu vi giỏ khoa chỉ là tham khảo, trừ chủ quan có 36 quận địa phương, cần quan viên có đạo hạnh cao thăm để mà tránh thủ. Đại bộ phận chức quan trong triều, đối với quan viên tu hành hay không, đạo hạnh sâu cạn, không quy yêu cầu. Toán học, do hộ bộ ra đề mục, hình luật thì do hình bộ ra đề mục, về phần sách luận đề mục ra từ tay của trung thư lệnh cùng sáu vị trung thư xã nhận công bộ sớm một tháng trước đã lấy tốc độ nhanh nhất ở trong thành đô xây dựng trường thi trong trường thi có thể chứa được mấy ngàn thí sinh buổi sáng hôm nay tiến hành là thi trận đầu toán học trong trường thi quan viên đến từ các bộ của triều đình thai phiên giám thị tu vi của quan viên giám thị không có một vị nào thấp hơn cảnh giới thứ tư Trong đó không thiếu cạnh giấy thứ năm trung thư lệnh cạnh giấy thứ sáu càng tự mình tranh thủ trường thi. Dưới tình huống như vậy, không ai có thể dỡ trò. Trường thi, trong một phòng nào đó, Lý Mộ lấy được bài thi toán học. Toán học là môn bắt buộc kiểm tra, một mình thành khoa là hắn cực lực tranh thủ. Lúc ấy, khi mở trung thư tỉnh, thậm chí vì thế mà tranh cãi với mấy vị trung thư xá nhân. Mấy vị trung thư xá nhân cho rằng, Toán học là một môn không chính thức Không nên đọc chiếm một khoa Về sau lý mộ lấy tình Lấy lý cuối cùng mới thuyết phục được mấy người Bài thi toán học này Đối với lý mộ mà nói Đơn giản không thể đơn giản hơn Hộ bộ, thượng thư Chính là dựa theo cương thi quán mà ra đề mục, Tuy là thay đổi hình thức và con số Bản chất vẫn giống nhau Chương 479 Khoa cử Chỉ luận trình độ toán học Lý mộ có thể tiếu ngạo đại chu rồi Môn toán, lượng đề rất lớn, cho dù là lý mộ, cũng cần non nửa canh giờ mới viết xong cả cái bài thi. Sau đó, cất bài thi vào trong một cái túi giấy, dán lên phù lục cất chứa. Toán học là hộ bộ thượng thư tự mình ra đề. Lúc thi toán học, gã ở trong sân tuần tra. Lấy gã nhắm chừng, cái thời gian hai canh giờ mấy ngàn thí sinh này không có mấy người có thể đáp xong toàn bộ đề một. Nhưng mà chỉ qua có nửa canh giờ hắn liền nhìn thấy có người nộp bài thi rời khỏi trường thi gã nhận ra lý mộ nhìn cái bóng lưng hắn rời khỏi kinh thường nói chẳng qua là ý vào bệ hạ sủng ái mới có thể trên triều đường nhảy lên nhảy xuống lúc mà gặp được khảo nghiệm thực học liền phải hiện ra nguyên hình rồi lưu nghi ở tại bên cạnh gã hỏi thượng thư đại nhân nói là lý mộ có phải không hậu bộ thượng thư nói không phải là hắn có thể là người nào Bài thi của bản quan, người bình thường hai canh giờ khó giải đáp, hắn có nửa canh giờ đã rời khỏi đây, chỉ sợ là căn bản không có tính được mấy đề đâu." Lưu Nghi lắc đầu nói, "Thượng thư đại nhân có biết đề cương thi toán học là người nào làm ra không vậy?" Hộ bộ Thượng thư hỏi. "Không phải là Thượng thư tỉnh các ngươi sao?" Lưu Nghi nói, "Là Lý đại nhân đó." Hộ bộ Thượng thư ngẩn ra một phen sau đó mới hỏi, "Ý của người nói Đề cương bản quan lấy được là hắn ra sao? Toán học là tự hắn ra đề mục tử mình đáp hả? Lưu Nghi gật đầu nói, Cũng có thể lý giải như vậy. Hộ bộ thượng thư nhíu mày nói, Sao lại có lý này chứ? Lưu Nghi nói, Thượng thư đại nhân không cần phải hoài nghi sự công bằng của môn toán. Trình độ của lý đại nhân ở toán học, Chỉ sợ toàn bộ đại chu không ai có thể bằng được rồi. Nếu không, trung thư tỉnh, cũng sẽ không để cho hắn ra cái đề cương môn toán đâu. Lấy năng lực của Lý Đại Nhân, căn bản không cần qua cử chứng minh. Một tháng đó, ở Trung Thư Tỉnh, đám người của Lưu Nghi đối với Lý Mộ có hiểu biết khác sâu. Người khác ấn tượng đối với hắn, có thể chỉ dừng lại ở trên một thanh niên phẫn nộ mắng trời mắng đất. Nhưng mà sáu vị Trung Thư Xá Nhân lại biết rất rõ, Lý Mộ không chỉ tinh thông toán học, hình luật ở trên sách luận, Nói tới việc lớn của Triều Chính cũng thường xuyên có giải thích độc đáo. Hắn không cần phải dùng khoa cử để mà chứng minh năng lực của hắn, bởi vì lần khoa cử này chính là lấy năng lực hắn có làm bản gốc để mà lựa chọn sử dụng nhân tài. Thời gian khoa cử là 3 ngày. Ngày đầu tiên buổi sáng thi toán học, buổi chiều thi hình luật, ngày thứ hai sách luận, một ngày cuối cùng khảo nghiệm tu di. Toán học đối với Lý Mộ nói là rất đơn giản. Trận thứ hai hình luật thì khác. Hình luật là một trong bốn môn của khoa cử, cực kỳ quan trọng. Sau khi mà lấy được bài thi, Lý Mộ liền biết người ra đề mục của hình bộ không đơn giản. Cả bài thi không có một đề mục là kiểm tra nguyên nhân của đại chu luật. Toàn bộ đề mục hình luật tất cả đều là phân tích vụ án, hơn nữa cũng không phải là vụ án đơn giản. Vụ án đề cập thường thường tương đối phức tạp, có đôi khi còn có thể đề cập tham khảo pháp luật. Cùng chỉ đạo đức, rất nhiều đề mục lý mộ thường thường cần tự hỏi rất lâu mới có thể hạ bút. Lúc mà thi xong rời trường thi, lý mộ trùng hợp gặp được hình bộ Lan Trung liên hỏi thêm một câu. Theo hình bộ Lan Trung nói, đề mục hình luật là hình bộ thị Lan chú trọng sở ra. Cái đó giống như lý mộ đoán rồi, cũng chỉ có gã mới có thể nghĩ ra loại đề mục cổ quái này. Ngày hôm sau sách luận với hắn mà nói ngược lại đơn giản hơn một chút. Một môn này kiểm tra phương pháp trị quốc xử lý chính sự. Học sinh ba đại thư diện cực kỳ am hiểu cái này. Đề một sách luận là trung thư tỉnh ra. Trong một tháng đó, Lý Mộ cùng với sáu vị trung thư xa nhân không biết tham khảo bao nhiêu lần. Tính ra thi xong ba môn này, trừ hình luật có một chút khó khăn, hai môn còn lại hầu như là tương đương Lý Mộ tự mình ra đề một tự mình đáp. Về sao nếu thiếu tiền, hắn hoàn toàn có thể lấy ra mấy cái bộ bài thi mô phỏng kia, xây dựng một cái lớp bổ túc trước kỳ thi khoa cử, có tư cách để mà tiếp nhận giáo dục, có thể tham gia khoa cử. Đại bộ phận đều là con em nhà giàu không thiếu tiền, mấy cái bộ bài thi này đã có thể khiến cho kiếm đầy chậu ruột Cái này so với mở cửa hàng kiếm tiền nhanh hơn nhiều, làm ăn hoàn toàn không cần bỏ vốn. Lý Mộ sau khi mà cẩn thận suy tư vẫn từ bỏ ý tưởng xây dựng cái lớp phụ đạo trước kỳ thi. Khoa cử là con đường tuyển quan của triều đình là một chuyện phi thường nghiêm túc. Thật làm như vậy không khỏi có một chút không mang triều đình để vào trong mắt. Tu hành giả nếu muốn theo đuổi tiền tài rất đơn giản thôi, tùy tay vẽ mấy cái lá bùa bán cho phàm nhân liền có thể đạt được vô số vàng bạc. Ba buổi thi có hai ngày đầu đã thi xong, từ giờ trở đi toàn bộ thí sinh lần khoa cử này giận mện đã được quyết định rồi. Thành tích ba buổi thi văn quyết định bọn họ có thể thông qua khoa cử hay không. Về phần thi võ cũng sẽ không có ảnh hưởng kết quả cuối cùng của khoa thi. Thi võ xếp hạng riêng, ai trong thi võ biểu hiện nổi trội xuất sắc sẽ được triều đình coi trọng nhiều hơn, tương lai có nhiều cơ hội đảm nhiệm cái chức vị quan trọng trong triều. Một hồi sách luận cuối cùng, Lý Mộ chưa có sớm nộp bài thi mà là đợi đến sau khi mà thi gian lên ở bên ngoài chờ Lý Tứ đi ra. Nhìn thấy Lý Tứ đi ra, Lý Mộ đi qua hỏi: "Thế nào?" Lý Tứ nói: "Có dài đề mục không biết phải đáp như thế nào, nhưng mà vấn đề không lớn." Nói xong, hắn dùng ánh mắt khác thường nhìn Lý Mộ hỏi: "Cái đề thi khoa cử thật sự không phải là ngươi ra sao?" Trong 3 buổi đã thi, hắn cảm thấy khó chỉ là hình luật. Điều khoản của luật pháp hắn học thuộc rồi, hầu như đều không có dùng tới. Cũng may, hắn ở huyện Dương Khâu có nhiều năm làm bộ khoái, cho dù là bản thân chưa có từng xử án, cũng từng thấy trương đại nhân sự không ít. Huống chi, luật pháp dùng để bảo vệ xã hội công chính. Rất nhiều đề mục, thật ra căn bản không cần phải theo luật pháp. Một người bình thường, bằng trực giác, cũng có thể làm ra phán đoán chính xác. Về phần toán học cùng sách luận, trừ ít ỏi mấy cái đề, đa số, đề mục, hắn đều dễ dàng đáp. Không phải vì hắn tinh thông hai cái thứ này, mà là những đề mục này đều trong trọng điểm lý mộ dạch ra cho hắn. Điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi. Đề thi khoa cử có phải là căn bản chính là lý mộ ra hay không vậy? Điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi. Đề thi khoa cử có phải là căn bản chính lý mộ ra hay không? Lý tứ không có vấn đề gì lớn. Lý mộ cũng không cần phải quản tới hắn. Đối với lý tứ mà nói chỉ cần không có rớt bảng là đủ rồi, lấy tu vi của hắn ngày mai thi võ cũng có thể đạt được ít nhất đánh giá ất, về sau phát triển còn ở trên ông bố vợ tiện nghi của hắn nữa. Chương 480, ai là giám khảo? Thi võ cũng không phải là tỷ thí giữa thí sinh mà là do giám khảo căn cứ học sinh biểu hiện làm ra cái đánh giá đối với thực lực của bọn họ. Thành tích thi võ Từ trên xuống dưới chia làm 4 cấp bậc, Giáp, Ất, bính đinh Mỗi một bậc lại chia làm ra 3 cái hạng nhỏ. Buổi trưa ngày thứ ba, toàn bộ thí sinh tập hợp trên giáo trường của trường thi. Thí sinh chưa từng tu hành không cần phải tham dự thi võ có thể ở chung quanh quan sát một lần. Lần này khoa cử mấy ngàn thí sinh tu hành giả có khoảng gần 1.000 người. Thi võ do binh bộ cử hành trong tam tỉnh lục bộ của triều đình binh bộ là một ban ngành rất đặc thù đại chu lập nước tới nay ý nghĩa tồn tại của binh bộ chính là chống đỡ ngoại tộc xâm nhập rất ít tham dự quốc sự bình thường toàn bộ tướng lĩnh của đại chu thuộc về binh bộ thống lĩnh bọn họ lãnh binh trấn thủ biên cảnh của đại chu đề phong quỷ dực cùng diêu quốc bình thường không có dễ dàng rời khỏi lần này khoa cử thay đổi chế độ ảnh hưởng rất lớn đối với ba đại thư viện còn lại nhưng mà đối với thư viện của Bạch Lộc lại không có ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Thư viện Bạch Lộc, bồi dưỡng là tướng tài, học sinh của thư viện Bạch Lộc sau khi rời khỏi thư viện sẽ đến biên cảnh để mà trấn thủ mà không phải ở lại thần đô, tự nhiên cũng sẽ không trong triều mà kết bè kết cánh. Quan viên binh bộ đều có tu duy rất sâu. Binh bộ Thượng thư là viện trưởng thư viện của Bạch Lộc cũng là cương giả cảnh vệ thứ bảy duy nhất trong quan viên của triều đình. Hai vị Thị Lan đều có tu vi cảnh giới thứ sáu, Mấy binh bộ Lan Trung tu vi cảnh giới thứ năm, ngay cả viên ngoại Lan nhỏ nhỏ cũng là cảnh giới thứ tư định phòng. Chủ trì lần thi võ này chính là binh bộ tả Thị Lan. Một ngàn thí sinh có tu vi trong người bị chia làm 10 tổ, mỗi tổ khoảng 100 người. Từng tổ sẽ có hai giám khảo làm ra đánh giá đối với thực lực tổng hợp của thí sinh cuối cùng đưa ra thành tích. Binh bộ, bồi dưỡng tướng tài, cực kỳ chú trọng năng lực thực chiến của thi sinh. Phương pháp khảo hạch của thi giỏ cũng rất đơn giản. Dưới tình huống không có phụ lục, không dùng pháp bảo, chỉ dựa vào tu duy của bản thân công kích giám khảo. Ở trong ta của giám khảo, kiên trì thời gian càng lâu, thành tích nhận được liền càng cao. Trên giáo trường, một tổ chủ lý mộ, một giám khảo chỉ hướng một học sinh tận cùng ở phía trước đội ngũ nói, Người, đi ra, chọn một bình khí toàn lực công kích bản hoàng thí sinh kia nhìn qua nhã nhặn chỉ có tu di luyện pháp hơn nữa là bộ dáng vừa luyện quá hai bà phát hắn từ trên giá bình khí chọn một thanh kiếm thẳng tắp hướng giám khảo kia bộ tới phành một cái hắn vừa mới đến gần cái gì giám khảo kia đã bị đá bay kiếm trong tay mờ mịt đứng tại chỗ giám khảo đó nhìn hắn một cái thản nhiên nói đinh hạ Cạnh giáo trường có một gã lệnh sử ghi lại thành tích của hắn. Giám khảo đó thất vọng lắc đầu, nhìn về phía người tiếp theo nói. người đi ra. Thí sinh thứ hai đã luyện quá nằm phát. hiển nhiên, tân học dược nham chi thuật, bộ pháp thân hình mơ hồ có lộ số nào đó. Trong tay của giám khảo kia kiên trì thêm được mấy chiều. Sau khi một cước đã bày hắn, giám khảo bình tĩnh nói. Đinh thượng, kế tiếp. Bính, kế tiếp. Ất hạ, tiếp tục đi. Lý mộ đứng trong đám người, nhìn thí sinh xếp ở phía trước hắn, từng người tiếp nhận kiểm tra. Thành tích của bọn họ lấy được có quan hệ rất lớn đối với tu di. Nói chung, nếu là luyện phát cảnh, sẽ phân chia đến cấp đinh. Về phần rút cuộc là đinh thượng, đinh hay là đinh hạ, phải xem biểu hiện trong cuộc thi. Thi giỏ có thể dùng pháp thuộc thần thông của bản thân, nhưng mà không thể mượn dùng phù lục pháp bảo các vật bên ngoài. Lý mộ nhìn ra, binh bộ rất để ý năng lực thực chiến của thí sinh, chỉ có tu vi luyện pháp Nhưng thực chiến ổn, có thể dưới tay của giám khảo đi thêm mấy chiều cũng có khả năng được đánh giá là cấp bính. Có tu vi ngưng hồn, nhưng mà chỉ có pháp lực suông trong vòng 1-2 chiêu đã bị thua. Giám khảo này thật ra không có ức hiếp thí sinh, gặp được thí sinh tu vi luyện phách. Hắn liền chỉ dùng ra có pháp lực luyện phát cảnh. Khi mà gặp được ngưng hồn cùng với tụ thần, Hắn sẽ mang pháp lực tăng lên giữ ở cùng trình độ với thí sinh. Nhưng mà trên lệch giữa tu hành giả cảnh giới ngang nhau có đôi khi cũng có thể lớn đến không thể tưởng tượng. Giám khảo này kinh nghiệm thực chiến phi thường phong phú chống lại các thí sinh này mặc dù là tu vi ngang nhau cũng có thể mang bọn họ thoải mái nghiền áp. Đây tất nhiên từ trong kinh nghiệm trăm trận luyện thành. Trên người của hắn thỉnh thoảng tản mát ra khí sát phạt không khó đoán Hắn trước kia từng ra chiến trường thật sự. Mặc kệ là luyện pháp hay là tụ thần, ở trong ta của hắn đều không có sức chống đỡ. Về phần thí sinh thần thông cảnh, ở một tổ này, Lý Mộ tạm thời chưa có từng nhìn thấy. Loại chiến đấu kiểu nghiền áp này bắt đầu nhanh, chấm dứt cũng nhanh, rất nhanh đã đến lượt của Lý Mộ. Giám khảo kia nhìn Lý Mộ hỏi, Người tên là gì? Lý Mộ đi ra nói, Lý Mộ... Quang viên binh bộ nếu không có chuyện quan trọng, bình thường không có vào triệu. Binh bộ Lan Trung này giờ phút mới biết được người trước mặt chính là Lý Mộ mấy ngày nay đã mang thần đô quấy động đến gà chó không yên. Tu vi của người này hiển nhiên đã tiến vào trung tam cảnh. Binh bộ Lan Trung mang pháp lực của mình áp đến cảnh giới thứ tư nói Ngươi chọn một pháp khí đi. Lý Mộ nói ta quen dùng nắm tay rồi. Binh bộ Lan Trung Không có nói lời thừa thẳng nhiên nói. Vậy thì bắt đầu đi. Hắn vừa dứt lời. Trước mắt đã nhìn thấy mất đi cái bóng người lý mộ. Phành một cái. Hắn đã tung ra một cú đấm. Hai nắm tay chạm vào nhau. Hai người đều lui về phía sau mấy bước. Trên mặt của binh bộ lăng trung lộ ra một nét kinh ngạc. Gã vốn tưởng lý mộ làm sủng thần của bệ hạ. Tu Di là bệ hạ mạnh mẽ kéo lên. Sợ là chỉ có qua không có quả thôi. Nhưng một quyền này... Đã khiến cho gã ý thức được, pháp lực trong cơ thể của hắn ngưng thật hơn nữa thâm hậu. Nói cách khác, hắn thật sự có được thực lực cảnh giới thứ tư. Binh bộ làng trung cười lỡ một tiếng nói, cuối cùng đã gặp được một tên thú vị rồi. Nói xong, gã liền chủ động hướng Lý Mộ tấn công. Thấy giám khảo này không có ý tứ thi triển thần thông, Lý Mộ cũng lựa dùng thần thông pháp thuật, bàn tay trần đánh với quan viên binh bộ này. Người này kinh nghiệm chiến đấu quả thật là phong phú, nhưng mà đấu tự quyết của Lý Mộ cũng không phải là bài trí đâu. Đối phương dùng ý thức và kinh nghiệm chiến đấu, Lý Mộ hoàn toàn dùng đạo thuật thúc đẩy bản năng thân thể, những tiếng phành phành phành gian lệ Giáo trường bốc lên bụi đất, hai người chưa có dùng thần thông, thuần túy lấy thân thể để mà chiến đấu. chương 481 Hiện Thực Tàn Khốc Binh Bộ Lan Trung Cùng với Lý Mộ càng đánh càng kinh, từ vừa mới bắt đầu, gã đã luôn luôn tìm kiếm sơ hở của Lý Mộ, lại cho tới bây giờ chưa có tìm được. Kinh nghiệm chiến đấu của Lý Mộ so với gã không thua chút nào, thậm chí còn có hơn. Chỉ cần gã lộ ra một chút sơ hở, hắn sẽ đuổi đánh rác, dần dần làm giám khảo, gã thế mà lại ở thế yếu. Trong lòng của binh bộ Lan Trung chấn động, thí sinh chung quanh càng trợn trọt qua mắt. Nhất là người vừa rồi đã bị giám khảo bắt nạt Cực kỳ rõ ràng Gã khủng bố bao nhiêu Nhưng tồn tại khủng bố như vậy Thế mà lại bị người này đè ra đánh Chỉ có phần bị động phòng thủ thôi Bên sân Một giám khảo khác nhìn một lát Cười to một tiếng nói Lan trung đại nhân ta đến giúp ngươi Dứt lời hắn liền phi thân Gia nhập chiến đoàn Lấy một địch hai Hai người một người vốn là có cảnh giới thần thông Một người áp chế thực lực của cảnh giới thần thông, áp lực giống nên tăng dọt nhưng mà đối lý mộ mà nói lại không có khác biệt quá lớn. Dưới đạo thuật, thân thể của hắn hoàn toàn là bằng giàu bản năng hành động, nhiều người chẳng qua là tốc độ pháp lực tiêu hao nhanh hơn một chút. Thấy hai vị giám khảo đồng thời ra tay cũng chỉ có thể miễn cưỡng giảng hồi hoàn cảnh xấu. Không chỉ có thí sinh chung quanh kinh ngạc rớt cằm ngay cách đó không xa, giám khảo hai tổ khác cũng dây tới. Ôi trời, người này là ai? Vậy mà sinh mảnh như thế? Lấy một địch hai, thế mà còn có thể vững vàng chiếm thượng phong. Trên người hắn không một chút sơ hở, nhất định có được kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Một mạnh tướng bạch chiến trong quân cũng thế này thôi. Hắn nếu ở trong biên cảnh, nhất định là một viên hãng tướng rồi. Trên giáo trường, trừ có quan viên binh bộ, quan viên lễ bộ, lại bộ, tòng chính tự, cùng với trung thư tỉnh, cũng chung quanh lượng lờ giám sát. Đồng tỉnh ở đây rất nhanh đã dẫn tới các quan viên chú ý. Lưu Nghi đi tới, khi mà nhìn thấy Lý Mộ đè hai quan viên của binh bộ đánh, thiếu chút nữa cho rằng gã qua mắt. Lý Mộ ở trong lòng của gã vẫn luôn là một quan văn. Hắn giỏi về toán học, tinh thông hình luật, sách luận càng là thứ hắn am hiểu. Chế độ khoa cử thành lập, hắn phải chiếm hơn phân nửa công lao. Lúc ở trung thư tỉnh, hắn cùng với đám xá nhân vừa nói vừa cười, nhìn nho nhã đến cực điểm. Giờ phút này, hai quan viên binh bộ, mảnh tướng trên chiến trường, giết địch vô số. Dưới tay của hắn, thế mà không có một chút sức chống trả. Làm cho người ta không khỏi hoài nghi, trận tỷ thí này, ai mới là giám khảo? Nơi xa hơn một chút, một quan viên binh bộ hướng bên này nhìn một cái nói. Như vậy tiếp tục, phải thi đến khi nào đây? Nếu không, chúng ta cũng học bên kia đi, một lần kiểm tra hai người. Một quan viên khác gần cật đầu, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên ngẩn ra, ngạc nhiên nói. À mà không đúng, hai kẻ bị đè ra đánh kia, hình như là Trần Lan Trung cùng với mã viên ngoại lang mà. Hai quan viên hình bộ kinh ngạc nhìn phương hướng đó, hoài nghi trước mắt xuất hiện ảo giác. Binh bộ khác với năm bộ còn lại, hộ bộ, lễ bộ quan viên các bộ không yêu cầu đối với tù gì. Nhưng mà quan viên binh bộ dưới đến chủ sự, trên đến Thị Lan, Thượng Thư, cái vị nào không phải là danh tướng từ trong núi thay biển máu giết ra. Tu viên của bọn họ không nhất định rất cao, nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu không phải là ít chứ. Trên chiến trường, phù lục chung quy sẽ dùng hết, pháp bảo rồi sẽ tổn hại duy nhất đáng tin chỉ có thân thể của mình. Các tướng lĩnh từ trên chiến trường lưu ra đều có kinh nghiệm chiến đấu cận thân phong phú, Diễn đấu sống chết thật sự có thể nghiền áp cung cấp. Nhưng bây giờ hai vị giám khảo của binh bộ liên thủ đối phó một thí sinh thế mà còn ở thế yếu nữa. Lấy nhãn lực của bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra. Trần Lan Trung và Mã Duyên Ngoại Lan trừ mang tu vi áp chế ở trình độ mới vào cảnh giới thứ tư. Phương diện khác cũng chưa có bất cứ sự nương tay nào. Đạo thuộc tiêu hào đối với pháp lực so với thần thông là tương đối nhỏ nhưng mà duy trì thời gian dài đối với lý mộ cũng không có lợi hai quan viên binh bộ này tuy là áp chế tù gì nhưng mà pháp lực của bọn họ so với lý mộ thâm hậu hơn nhiều lý mộ không muốn tiếp tục nữa trở tay một chưởng vỗ ở ngực một giám khảo đồng thời một chân bắn lên đá vào bên hông có một vị giám khảo khác hai người lùi lại mấy bước đứng vững thân hình hai người đang muốn tiến lên tiếp lý mộ ngừng lại nhìn bọn họ hỏi được chưa Thân thể của hai người bọn họ khựng lại, nhìn nhau một cái cười khổ nói, Được rồi. Trải qua vừa rồi, so đấu ngắn ngũi, hai người rất rõ, nếu bọn họ chỉ áp chế tu vi ở trình độ tương đương lý mộ, hai người liên thủ không phải là đối thủ của hắn. Nhìn từ hắn một đoàn cuối cùng, bức hai người lưu ra. Ở trong chiến đấu vừa rồi, hắn chỉ sợ còn nương tay Tên binh bộ Lăng Trung kia, nhìn về phía lệnh sử bên sân nói, Lý Mộ thành tích thi giỏ giáp thượng. Giáp thượng là thành tích cao nhất của thi giỏ, cũng là bọn họ cho Lý Mộ đánh giá cao nhất. Chịu thiên quyển thượng nhân ảnh hưởng, phương diện thực lực của bản thân, Lý Mộ tuân thủ là nguyên tắc thu mình khiêm tốn Mấy tháng qua, hầu như chưa có từng triển lộ. Nhưng mà lần này lại khác, không phải hắn nhất định phải ở trên thi võ trở nên nổi bật, là vì hắn lần này tham gia khoa cử, không chỉ là vì chính hắn, cũng chỉ vì nữ hoàng chỉ có hắn biểu hiện đủ bắt mắt quan viên trong triều bao gồm người trong thiên hạ mới sẽ không cảm thấy nữ hoàng sủng ái một tên tài trí bình thường trừ cái bề ngoài đẹp trai không được tích sự gì hắn phải hướng cho triều thần hướng cho người thiên hạ chứng minh nữ hoàng không phải là trầm mê giá trị nhàn sắc hoãn sau khi mà trải qua nhạc điểm ngắn ngủi thi võ tiếp tục tiến hành Sau khi nhìn thấy hai vị giám khảo vừa rồi Lấy hai địch một Còn thua trong tay của Lý Mộ Thí sinh còn lại Sợ hãi trong lòng đối với họ Cũng ít đi rất nhiều Có lẽ chỉ là những người phía trước Lý Mộ quá yếu Bọn họ tuy không bằng Lý Mộ Nhưng mà cũng không có bị chà đạp quá thê thảm Sau đó Bọn họ liền cảm nhận được hiện thực tàn khóc Không biết có phải hai vị giám khảo vừa rồi Thua thí sinh Ở trong lòng buồn bực hay không Đối với thí sinh kế tiếp không một chút nương tay nào cả. Mặc dù là bọn họ áp chế tu vi đến cảnh giới ngàn như thí sinh, cũng không có một vị thí sinh nào có thể trong tay của bọn họ chống đỡ quá 10 chiêu. Trong tổ 100 người, chỉ có một vị giáp thượng, mười mấy vị cấp ất, còn lại đều là cấp bính cùng cấp đinh. Chính tổ khảo hạch khác cũng đã rất nhanh chậm dứt. Chương 482 Thực hiện tàn khốc Trong 1.000 người, bao gồm lý mộ ở bên trong, có 12 người lấy được thành tích cấp giáp. Trong 12 người này, 6 người giáp hạ, 2 người cấp giáp trung, giáp thượng, thế cũng có 4 người. 3 người khác lấy được giáp thượng, cũng đều chiến thắng cái giám khảo của tổ đó của bọn họ. Cũng đều chiến thắng giám khảo của tổ đó của bọn họ. Điều này làm cho lý mộ, đối với 3 người còn lại, có thêm vài phần lưu ý. Không dùng phụ lục, Không dùng pháp bảo Có thể bằng vào thực lực của bản thân Chiến thắng giám khảo binh bộ Đều không phải là kẻ đầu đường xóa chở đâu Bọn họ đều có tu duy cạnh giới thứ tư Nếu buông ra hạn chế Thật sự có thể phát huy ra thực lực Còn ở trên cạnh dây thứ tư Nhưng ba người này Lý mộ đều không biết Hắn đi đến bên người của Lưu Nghi hỏi Lưu Đại Nhân Có biết thân phận của ba vị kia không Lưu Nghi nhìn Lý mộ Nói hai người trẻ tuổi kia một vị tên là chu chính, một vị tên là chu phong, bọn họ đều là con trai thượng thư lệnh chu đại nhân. một vị cuối cùng là nam dương thế tử, chu chính, chu phong, lý mộ không khỏi nhìn hai người trẻ tuổi đó thêm dài lạnh. con trai của thượng thư lệnh cũng chính là đệ đệ của nữ hoàng. nếu chu gia có thể kéo dài hoàng thất đại chu, một trong hai người này chính là hoàng đế đại chu tương lai. tương tự, nếu là tiêu thị một lần nữa cầm quyền. Như vậy cái vị Nam Dương Thế Tử này chính là một trong những người thừa kế ngô vị hoàng đế. Hậu cùng tiền đế phi tần tuy là không ít, nhưng mà chỉ có một con trai với hoàng hậu, có một con gái với hoàng quý phi, đó là Thái Tử đã chết cùng với dân dương công chúa hôm nay. Nghe nói đây là vì hắn ngày xưa tu hành ra đường rẻ, đã bị trời đất cắn trả, do đó mất nên năng lực sinh sản. Mặc dù ở thế giới này không có con vẫn là vấn đề của rất nhiều người, cứ như vậy dựa theo quy củ ngày xưa nếu là hoàng đế không có con cái liền cần từ trong con em hoàng tộc dưới một thế hệ lựa chọn một vị trên nguyên tắc toàn bộ thế tử đều có cơ hội nói tóm lại là ba vị này mới là con em quyền quý đỉnh cấp thật sự của đại chu thái tử đảng trần chính so với đám công tử phá phách mà lý mộ trước đây đã gặp không cùng một đẳng cấp lý mộ nhìn ba người không khỏi thở dài thì ra là thế Chẳng trách thực lực của bọn họ Biến thái như vậy Lưu Nghi nhìn hắn một cái Không dám nói thêm gì Quynh đệ của Chu Chính Chu Phong Cùng Nam Dương Thế Tử là lợi hại Nhưng mà bọn họ cũng chỉ đánh bại Của một giám khảo Còn là thắng hiểm cái loại đó So sánh với bọn họ Người kia lấy sức của một người Đè hai giám khảo điên cuồng đánh Càng xứng với cái sưng hô này hơn Không chỉ có thế Quynh đệ Chu Chính Nam Dương Thế Tử Đều đã tiếp cận 30 tuổi Trái lại Lý Mộ chỉ sợ là hai mươi cũng chưa đến. Bộ dáng ưa nhìn chưa tính, còn dáng võ song toàn. Minh Châu lấp lánh nhất của Chu gia và tiêu thị ở trước mặt hắn cũng phải ảm đạm thân sắc. Lý Mộ nếu là con em của tiêu thị hoặc Chu gia đối với một gia tộc khác mà nói, tuyệt đối sẽ mang đến áp lực không gì sánh kịp. Thi võ bổ sung cho thi văn dựa theo cấp bậc bình xét giáp ấp bính đinh, cho triều đình một cái tham khảo sẽ không có đưa ra thứ tự cụ thể đối với mọi người nhưng mà lại xác định ba hạng đầu cấp giáp cũng chính là xếp hạng đối với lý mộ chu thị huynh đệ cùng chỉ nam Dương thế tử bốn người quan viên binh bộ sau khi bàn bạc đưa ra thứ tự lý mộ đứng đầu lần thi võ này chu chính đứng thứ hai sau đó là nam Dương thế tử chu phong là một vị cuối cùng đối với kết quả này chu phong không hài lòng hắn nhíu mày hỏi bốn người chúng ta đều là giáp thượng vì sao mà người này có thể đứng đầu hàng thứ nhất chu chính cùng với nam dương Thế tử đều chưa có mở miệng nhưng mà hiển nhiên cũng có ý nghĩ giống chu phong binh bộ lang trùng nói trình độ võ đạo của lý mộ vượt xa thí sinh khác ba người các ngươi là giáp thượng là bởi vì các ngươi có được thực lực của giáp thượng hắn là giáp thượng là vì thành tích thi võ cao nhất của giáp thượng chu phong lắc đầu nói Đại nhân nói lời ấy, chỉ sợ không có thuyết phục được mọi người. Binh bộ Lang Trung nghĩ nghĩ nói, nếu là không phục, ngươi có thể thử một lần. Chu Phong dậy tay một cái, một thành kiếm gỗ bày tới, bị hắn nắm trong tay. Hắn lấy kiếm gỗ chỉ Lý Mộ nói, chọn một món bình khí để cho ta xem xem, thực lực thi võ hạn nhắc của ngươi. Lý Mộ nói, ta không có dùng bình khí. Chu Phong nhìn hắn nói, Ta sẽ không bởi vì ngươi không dùng binh khí liền sẽ nương tay đâu. Vừa dứt lời, thân thể của gã quá thành tàn ảnh. Kiếm gỗ cắt qua không khí, phát ra thành nằm như là xé lụa, hướng thẳng đến lý mộ. Lý mộ nghiêng người, đưa tay thọ ra, dùng hai ngón tay kẹp chặt thân kiếm của gã. tay trái tạo thành hình kiếm chỉ ở yết hậu của gã. Tuy chỉ là ngón tay nhưng nếu dẫn chuyển pháp lực hoặc là thi triển kiếm quyết, hai ngón tay này có thể dễ dàng chọc thủng yết hầu của gã. đương nhiên trên người của chu phong tất nhiên có thủ đoạn giữ mạng nhưng đây là thi võ kiểm tra là võ đạo chỉ có thể bằng vào thực lực của bản thân không thể mượn dùng ngoại vật. chu phong khiêu chiến đối với lý mộ một chiêu đã thua rồi. binh bộ lăng trung nhìn chu phong hỏi phục chưa? chu phong buông kiếm nói tâm phục khẩu phục. binh bộ lăng trung nhìn về phía chu chính cùng với nam dương thế tử hỏi Hai người các ngươi thì sao? Chu Chính nói, đứng nhất thì giỏ hoàn toàn xứng đáng. Nam Dương Thế tử lắc đầu nói, nếu luận võ đạo, ta không phải là đối thủ của hắn. Binh bộ Lang Trung lại nói, Thế tử nếu bất mãn đối với xếp hạng của mình, cũng có thể khiêu chiến Chu Chính công tử. Nam Dương Thế tử nói, không cần, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Cứ như vậy, xếp hạng của binh bộ đối với bốn người liền không có bất luận kẻ nào phản đối. Lần khoa cử này, thành tích thi văn chưa có ra, hạng nhất thi võ đã công bố. Nam Dương Thế Tử nhìn bóng lưng của Lý Mộ rời khỏi nói, thi võ thua hắn một bậc, chỉ có thể chờ thi văn tìm về thể diện thôi. Làm con em của tiêu thị hoàng tộc, từ nhỏ có vô số tài nguyên đắp vào tiên sinh đã dạy hắn võ đạo, cũng là danh tướng bách chiến. Hắn ở trên thi võ thua một người chưa có danh tiếng gì cả, quả thật không có mặt mũi gì thì dần khác với thì dỏ làm con em hoàng tộc hơn nữa là con em hoàng tộc bị coi là hoàng đế tương lai bồi dưỡng sách luận là điểm mạnh của hắn toán học và hình luật hắn cũng đều tinh thông trừ huynh đệ chu thị hắn có thể không mang bất luận kẻ nào để vào trong mắt chương 483 niệm lực dịu dụng lưu nghi đi ngang qua nghe được câu hắn nói khẽ lắc đầu Thi giỏ, bọn họ còn có hy vọng mà chiến thắng Lý Mộ, thi dân càng không có cơ hội rồi. Khoa cử lần này, thật ra đối với bọn họ, vốn đã không công bằng. Bọn họ cho rằng Lý Mộ là thí sinh giống với bọn họ, nhưng mà thật ra bọn họ là thí sinh, Lý Mộ là giám khảo mà. Hiện thực, thường thường chính là tàn khốc như vậy. Thi võ đã chấm dứt, khoa cử lần đầu tiên của triều đình tuyên bố chấm dứt, kế tiếp thí sinh phải làm. Chính là chờ đợi thành tích thi dăng. Lý mộ đang định rời khỏi giáo trường, ở phía sau bóng nhiên truyền đến một thanh âm. Võ trạng nguyên xin dừng bước đi. Lý mộ xoay người, theo ngọn nguồn thanh âm, nhìn thấy một bóng người hướng bên này đi tới. Người nọ dáng người dĩ ngạn, khuôn mặt dung dắn. Khi mà chậm rãi đi tới, cảm giác áp bách rất mạnh, cũng đập vào mặt quán. Thí sinh thi võ đều nhận ra cái người này, hắn chính là chủ khảo lần thi võ này. binh bộ Tạ Thị Lan cũng là một vị cường giả cành dây thứ sáu. Lý Mộ ôm quyền nói, Thị Lan đại nhân còn có chuyện gì sao? binh bộ Thị Lan cười cười nói, bản quan rời khỏi quân đội đã mấy năm rồi, đã nhiều năm chưa thấy chiến đấu võ đạo đặc sắc như vậy, thấy cái mình thích là đã thèm rồi, nhất thời có một chút ngứa tai nhịn không được, muốn luận bàn một phen với võ trạng Nguyên. Lý Mộ ngạc nhiên nhìn gã. Hắn có lòng tin đối với bản thân, cũng chưa có tự đại đến mức có thể khiêu chiến động quyền chứ. Tựa như là nhìn ra suy nghĩ của hắn, binh bộ Thị Lan bổ sung nói, Võ Trạng Nguyên yên tâm, hai ta không có dùng pháp thuật, không so thần thông, đơn thuần lấy võ đạo để luận bàn, điểm đến là dưng. Lời đã đến nước này, Lý Mộ không tiện từ chối. Hắn gật gật đầu, chỉ vào giáo trường bên cạnh nói, mời. Trên giáo trường, quan viên phụ trách thi võ và thí sinh chuẩn bị rời khỏi, bước chân bỗng nhiên phải dừng lại. Trên giáo trường phía trước, hai bóng người cận chiến với nhau đánh khó phần thắng bại. Quan viên binh bộ mới đầu tưởng có người đánh nhau ở giáo trường đến gần nhìn mới phát hiện thấy mà lại là thị lang đại nhân cùng với võ trạng nguyên lý mộ. Sau đó, trên mặt không ít người liền hiện ra cái vẻ mặt chấn động đến cực điểm. Thị lang đại nhân là người nào? Hắn ở trước khi mà đảm nhiệm binh bộ Thị Lan Là ảnh tướng nổi tiếng của Đại Chu Ở trên chiến trường Chém giết cường giả yêu quốc vô số kể Chỉ luận trình độ võ đạo thôi Toàn bộ Đại Chu Không có mấy ai có thể thắng được hắn Một người trẻ tuổi Không đến 20 tuổi Là có thể trên võ đạo cần sức ngang tại với hắn Phải biết võ đạo và pháp thuộc thần thông Không có giống nhau Chỉ cần pháp lực đủ Pháp thuộc thần thông Dơ tay là phóng Nhưng mà chưa từng trải qua chiến đấu sinh tử không có lượng lớn từng trại chiến đấu rất khó có sự tiến bộ trên võ đạo hắn tuổi không lớn trình độ võ đạo lại sâu như vậy quá thật làm cho người ta không thể tưởng tượng nếu không phải là tận mắt nhìn thấy bọn họ căn bản không có tin tưởng rồi chu thị huynh đệ cùng chỉ nam dương thái tử đứng xa xa nhìn trên mặt hiện ra một nét kiên kỵ bọn họ hai năm qua ở sâu trong thư viện cũng từng nghe cái tên lý mộ nhất là chu thị huynh đệ Bởi vì cái chết của chu sử, lý mộ cùng chu gia có thù lớn sống chết khó có thể giải được rồi. Nhưng cái này không đại biểu bọn họ không mang lý mộ đặt vào trong mắt toàn bộ sự tình hắn làm. Đơn giản là ý vào có nữ hoàng ở phía sau lưng để mà chống lưng. Đối với bất luận kẻ nào đến làm, kết quả đều như nhau. Nhưng mà thi võ hôm nay làm cho bọn họ rất chấn động. Bọn họ được coi như là thế tử để bồi dưỡng, một thái tử đủ tư cách. Cần văn có thể trị quốc, Võ có thể an bang. Ở trên tu di bất cứ thiên tài nào trên đời này, bao gồm đệ tử hạch tâm của tứ tông lục phái, bọn họ cũng có đủ lòng tin đọ sức. Chỉ có lý bộ này, mang lòng tin của bọn họ đánh dở nát rồi. Chu Phong hít một hơi thật sâu nói. Võ đạo không có đại biểu toàn bộ thực lực. Tu hành giả đấu pháp thật sự, phu lục cùng với pháp bảo, mới là máu chốt quyết thắng. Cái này... Mặc dù có một chút ý tứ tự mình an ủi, nhưng mà cũng thật sự, tu hành giả cấp thấp, dùng phù lục cấp cao, nhảy mắt có thể giết chết tu hành giả ở bậc trung. Ở giới tu hành giả cũng hiếm thấy, dưới đại bộ phận cái tình huống, tu hành giả đấu pháp vẫn là xem ai phù lục nhiều hơn, đang nhược tốt hơn, pháp bảo mạnh hơn. Trừ trên chiến trường, võ đạo không có tác dụng quá lớn, người như vậy có thể làm lương tướng. Nhưng mà tướng quân lợi hại nữa, Trung Quy cũng là thần tử mà thôi. Ngoài kiên kỵ chấn động, chu Phong nhẹ nhàng thở ra. May mắn, lý mộ họ Lý không phải là họ Tiêu. Nếu không, chu gia sợ là có rất nhiều người bởi vì hắn mà ngủ không yên. Nam Dương Thế Tử cũng nhẹ nhàng thở ra. May mắn, lý mộ không phải là con em của chu Thị. Bằng không, chắc chắn sẽ trở thành trở ngại lớn nhất của Tiêu Thị một lần nữa đoạt lại ngôi dị hoàng đế. Trên giáo trường, Lý Mộ cùng với binh bộ Thị Lan dằn co khoảng một khắc đồng hồ. Trong một khắc đồng hồ đã qua, Lý Mộ mới kiến thức được cái gì là cường giả thật sự. Binh bộ Thị Lan, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Qua 100 chiêu, Lý Mộ chưa có tìm được sơ hở của gã. Loại người này, lĩnh ngộ đối với võ đạo, chỉ sợ đã đến mức cực kỳ cao thâm. Đối diện Lý Mộ, ánh mắt của binh bộ Thị Lan càng ngày càng chấn động. Lý mộ chưa tìm được sơ hở của gã, gã cũng tương tự, chưa tìm được sơ hở của lý mộ. Kinh nghiệm võ đạo của gã là trải qua vô số lần nguy cơ sinh tử từ trong trăm ngàn trận chiến mà rèn luyện ra. Một người trẻ tuổi, thiên phú cao cho tới đâu cũng không có khả năng làm được cái điểm này. Khả năng duy nhất, hắn hoàn toàn truyền thừa trình độ võ đạo của một cao thủ võ đạo nào đó. Trên thi võ, trừ không có thể sử dụng phù lục cùng pháp bảo các ngoại vật, Đạo thuộc thần thông Tất cả có thể dùng Cho dù hắn hoàn toàn Kế thừa trình độ võ đạo Của một vị cao thủ võ đạo Cũng trong phạm vi thi võ cho phép Sau mấy chiều nữa Người chung quanh càng lúc càng nhiều Lý mộ không có làm gì được Binh bộ Thị Lan Binh bộ Thị Lan cũng khó mà thắng hắn Hắn chủ động rút lui nói Nếu không hôm nay dừng ở đây đi Binh bộ tả Thị Lan gần gật đầu Sau đó lại hỏi Trình độ võ đạo của võ trạng nguyên Không kém gì mạnh tương bạch chiến. Ở trong thế hệ trẻ thuộc loài hiển thấy. Không biết là võ trạng nguyên sư thừa người nào. Lý mộ nói. Gia sư đạo hiệu, lão tử. Binh bộ thị lan nghĩ nghỉ, lắc đầu nói. Bản quang, cô lậu quả văn, chưa bao giờ nghe nói. Lý mộ cười nói. Sư phụ lão nhân gia, nhàn dân giả hạt Một lòng theo đuổi vô thượng đại đạo. Thế gian không có mấy ai biết danh hiệu của ông đâu. Các bạn...